Tương 32, vì vậy, trì thần cầm xô đi xuống lầu cùng tôi, khi đến thang máy, anh ấy chỉ dùng một tay sát xô, tay còn lại thì ôm eo tôi, kết quả là, chúng tôi tình cờ gặp dì Lưu khi xuống cầu thang, tôi, sau mọi chuyện xảy ra với tôi đều bất ngờ hết vậy, triều triều, mẹ cháu có ở nhà không, vẽ mặt dì Lưu có chút cứng ngắt, hiện tại thì, tâm trạng của tôi đang vui vẻ đột ngột trở nên nặng nề, như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục vậy, à... Dì đang đi tìm mẹ cháu, buổi trưa nhà có rất nhiều khách đến, sao mẹ không đến làm, cũng không nghe điện thoại của dì, dì lưu trong rất mệt mỏi, dì nghĩ dì đối với mẹ cháu là đủ tốt rồi, những người khác làm giúp việc đều ở trong nhà 24 24, mẹ cháu nói muốn ra ngoài thuê nhà, dì cũng đã đồng ý, tại sao bà ấy vẫn tỏ ra không hài lòng vậy, giúp việc, trong giây phút ấy, sự xấu hổ dường như đã lên lõi vào từng tế bào của cơ thể tôi. Tôi không dám ngẩn đầu nhìn trì thần, trì thần siếp chặt tay tôi, từ giờ tôi không làm việc cho nhà bà nữa, sau lưng tôi đột nhiên văng lên một giọng nói, mẹ tôi, mẹ tôi chạy đến, đứng trước mặt dì Lưu, giận dữ nói, ý bà là gì, dì Lưu sưởng sốt, đây không phải là chuyện đùa, tôi nói tôi nghỉ việc, mẹ tôi nói rồi cởi chuồng chìa khóa trên người ra, đưa cho bà ta, bà dì Lưu tức giận đến mức tái mặt. Cả người run lên vì giận dữ buổi trưa có rất nhiều người đến nhà, nếu bà không làm thì tôi phải làm sao, không phải bà còn có tiền sao, trưa nay tôi bận nấu cơm cho con rể tương lai, không rảnh hầu hạ mấy người, mẹ nói xong liền kéo chúng tôi đi, nhìn con kìa, con không có thể lấy nước, làm sao mà lấy nước được, mẹ đưa thẻ cho tôi, dạ, tôi sửng người tại chỗ, tiểu thần, khiến cháu chơi cười rồi, mẹ tôi cười nói, cũng tại vì không có năng lực. Trước đây dì làm giúp việc trong nhà bọn họ, làm ngần ấy nằm lương cũng không tăng được là bao, nếu không phải còn có giao tình hơn 10 năm, dì đã nghỉ từ lâu rồi, mẹ tôi dừng một chút, dì già rồi, không làm được việc gì nữa, cũng không muốn hầu hạ người ta, cháu đừng, không, làm sao có thể ạ trì thần ngắt lời mẹ tôi, dì à, dì đã rất vất vả vì gia đình này rồi, trì thần nắm lấy tay tôi, nhìn tôi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. Tương la gì cứ yên tâm giao triều triều cho cháu ạ. Ờ, buổi trưa, sau khi cả nhà ăn uống xong xuôi, trì thần nói chuyện phím với bố tôi một lúc, rồi một mình xuống lầu tiễn ông đi làm, mãi một lúc lâu sau anh mới quay về. Khi về, anh dẫn tôi đi dạo, nói với tôi rằng anh muốn học văn bằng kép, anh không học thể thao nữa sao, thú thật là tôi hơi sốc. Ừ, anh vừa cười vừa nhìn tôi, bố anh suốt ngày bắt anh học thêm ngành tài chính, anh nghe nhiều cũng đau đầu. Ồ! Bề ngoài tôi không nói gì, nhưng thực ra tôi biết tại sao anh ấy lại thay đổi như vậy, tri thần, anh không cần vì em mà thay đổi cái gì cả, anh cứ làm những gì mình thích đi, tôi biết niềm đam mê của anh với thể thao, tôi cũng không cần anh ấy thay đổi vì tôi, anh nhìn tôi, không nói gì, thật lâu sau, anh mới nhỏ giọng nói, anh thích em bao nhiêu năm em còn không biết, bây giờ em mới quen anh vài tháng thì làm sao em biết anh thích cái gì, anh thích em rất nhiều năm. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, ừ, anh có vẻ khá bất lực, em không biết anh, anh đưa tay ra che miệng tôi, em có biết, khi anh thấy em đi cùng người đàn ông đó thì đã tức giận như thế nào không, cái gì, tốt hơn hết là em nên đối tốt với anh, bởi vì bây giờ nghĩ lại, anh vẫn còn rất tức giận đấy, thế anh muốn gì, anh ấy nhìn vào mắt tôi, nói, em nên mừng vì bây giờ anh đang ở nhà em đi, nếu hiện tại em đang ở chỗ khác thì, chỗ khác. Tôi thật sự không dám nghĩ tới, vào cuối kỳ nghỉ trì thần rủ tôi đi du lịch, lúc đó, tôi không biết mình là con cừu non đang đợi bị giết thịt, tới khi biết được thì hối hận cũng đã muộn rồi. Trì thần, em có thể nhìn eo của anh không? Tôi không ngừng suy nghĩ về những vết khâu trên eo của anh ấy, em có chắc là em muốn xem không? Anh ấy cười hỏi tôi, chắc, anh ấy không nói gì nữa, anh vén áo của mình lên, và sau đó tôi thấy... Có một chuỗi hình xăm trên thắt lương nơi có đường khâu, năm 2000, 405, tôi, 0405 là sinh nhật của tôi, tôi chợt nhớ đến một giấc mơ đã rất lâu trước đây, trong giấc mơ nói rằng châu mộ có một chuỗi hình xăm trên thắt lưng và con số đó có thể trúng độc đắc, là nó, giấc mơ đó hoàn toàn không phải về châu mộ, mà là trì thần, trì thần, chờ một chút, tôi lấy điện thoại ra mua một tờ vé số, chờ không được nữa rồi. Anh giật điện thoại của tôi vứt ra xa và không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để chống lại, sáng hôm sau, ánh ban mai chiếu vào gương mặt ấy, khắc họa lên từng đường nét rõ ràng, quyến rũ, tôi say mê nhìn ánh sáng trên khuôn mặt ấy, trái tim cảm giác như được lấp đầy, cứ như thế, đám mây mù trong 10 năm sống dưới tầng hầm của tôi đã đột ngột biến mất, tôi đã tìm thấy ánh sáng của mình, anh ấy tên là Trì Thần, Trì Thần, người yêu của tôi, của Lý Triều Triều.